cuốn sách quý cô thịnh vượng khi phụ nữ tư duy đúng về tiền tác giả Fiona Ferris do Maneki Neko dịch phần năm hào hức hướng đến một tương lai chủ phú một câu hỏi thú vị mà bạn có để tự hỏi bản thân đây cuộc sống của mình sẽ như thế nào khi tiền bạc không còn là vấn đề nữa Nếu tương lai bạn có 1 triệu đô la trong ngân hàng, bạn sẽ dùng thời gian ra sao, sẽ sở hữu những thứ gì? Sau đó, hãy tiếp tục hỏi chính mình liệu bạn có thể đưa những thứ đó vào cuộc sống ngay từ bây giờ hay không? Đưa bản thân hiện tại tới gần hơn phiên bản mà bạn sẽ trở thành khi có nhiều tiền là một phương thức vô cùng hiệu quả. Giờ đây, bạn đang sống như thế bạn chính là phiên bản đó và điều này có thể giúp mọi thứ màu chóng thay đổi. Khi tôi viết ra tất cả các chi tiết giúp tôi cảm thấy mình đang sống trong cảnh sung túc, tôi nhận ra bản thân hoàn toàn có thể bắt đầu thực hiện phần lớn danh sách này. Vậy nên tôi đã làm luôn. Quả là một khám phá bất ngờ. Tôi tưởng tượng mình sẽ có hoặc sẽ làm những thứ như sau một mái tóc dài nhuộm nâu xuộn mượt có thể tôi không đến tiệm làm tóc cao cấp để có được bộ tóc này như những người nhiều tiền khác nhưng tôi quyết định sẽ chăm sóc tóc nhiều hơn bởi trước đó tôi vẫn hay xề xòa chuyện tóc tai lắm phải thừa nhận là dành thời gian xây tóc cẩn thận sau khi gội đầu tôi phát hiện ra không phải là mình không có nửa giờ để thực hiện điều đó chỉ là tôi đã quá lười mà thôi Hoa tươi. Thỉnh thoảng tôi sẽ mua ở tiệm nhưng thường thì tôi sẽ cắt những nhánh hoa tươi và một vài cánh dương sỉ ngay trong vườn nhà rồi tự tay cắm vào lọ. Tôi cũng rất thích bình hoa lụa của mình và thường xuyên đặt nó ở các vị trí khác nhau trong nhà. Tôi biết rằng nhiều người không thích hoa giả, nhưng nếu bạn tìm mua được những loại chất lượng cao thì chúng vẫn cực đẹp đấy và hãy nhớ vệ sinh cho chúng nhém. Thỉnh thoảng, tôi vẫn rửa qua mấy bông hoa lụa của mình với nước xà phòng ấm hoặc bạn cũng có thể phủi bụi cho chúng bằng máy sấy. lưu ý là bật chế độ sấy mát nhém. Luyện tập thiền định Đây là điều tôi hoàn toàn có thể thực hiện được từ bây giờ nếu bản thân thật sự muốn chứ không cần phải đợi đến lúc giàu cóm, thế nhưng tôi vẫn không làm. Tôi nghĩ nó nằm trong danh sách bởi tôi thích nóm, nhưng lại chưa có thời gian khám phá những thứ như thế này ngày lúc này. Nhưng cũng thật buồn cười phải không? Chẳng có thời gian luyện tập thiền tịnh dù việc này có thể mang đến cho bạn nhiều thời gian hơn bởi nó thay đổi cách tài nhìn nhận thời gian. Khi đã gỡ rối được những suy nghĩ này, tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc cần có thêm thời gian hay tiền bạc. Điều tôi cần làm là xem xét cách mình trò chuyện với bản thân, chẳng hạn như ý nghĩ. Mình không có thời gian làm cái này, cái kia vẫn luôn ẩn sâu trong tôi. Tôi cũng vẽ ra cuộc sống thượng hạng mà mình mong muốn. Đó không phải là viễn cảnh đẳng cấp được đi đó đi đây nhưng vẫn hoàn hảo vừa vặn với tôi. đây cũng là một trong những điều tôi ngẫm ra. Tôi từng nghĩ rằng một cuộc sống chất lượng đồng nghĩa với những bữa ăn tại nhà hàng sang trọng, những bộ quần áo nhất quyết chỉ được giặt khô là hơi. Nhưng giờ đây tôi nhận ra cuộc sống chất lượng 5 sao của bản thân tôi là có được sự thoải mái về không gian và tự do. Như thế là hết sức may mắn rồi. Cuộc sống quý cô xung túc lý tưởng của tôi là như thế này. Trở thành một tác giả thành công, văn phòng làm việc chính là tổ ấm sinh xắn của mình có đủ thời gian để đọc hết số sách mình có nghiên ngẫm và thu nạp giá trị cảm hứng từ chúng thư giãn trước giờ đi ngủ 5 phút yoga nghỉ ngơi đọc sách viết lách chút xíu làm vườn đi dạo trong vườn cho khuây khỏa xây dựng tủ đồ còn nhộng của riêng tôi đàn len để giải tỏa sáng tạo hít thở sâu giãn cơ thư giãn du lịch cùng chồng được các thành viên trong gia đình giúp đỡ việc nhàm hòa tươi cắt từ vườn Một ngôi nhà cao cấp với đồ nội thất có gu. Nhà tắm lát đá cẩm thạch chứa tất cả đồ dưỡng da, trang điểm, nước hoa của tôi. Xung quanh nhà tôi chỉ toàn đất đai để không bị hàng xóm chắn tầm nhìn. Cây cối trưởng thành mọc quanh nhà, một khu vườn xinh xắn dễ chăm sóc. Cứu hộ nuôi nướng chó mèo và mang lại cho chúng một cuộc sống tuyệt vời. Điều bất ngờ là rất nhiều trong số đó có thể thành hiện thực ngay từ lúc này. Thật tuyệt vời phải không? Như vậy là cuộc sống của tôi vốn đã giàu có rồi và bằng cách làm những việc bản thân yêu thích tôi cũng có thể cảm thấy giàu hơn nữa về mọi mặt và nội tại thêm phần đầy đủ. Còn bạn, cuộc sống giàu có lý tưởng của bạn sẽ như thế nào? Luôn giữ tần số dùng động cao Luôn giữ được tần số rung động ở mức cao là bí quyết lớn nhất của tôi để có được cảm giác giống như một tỷ phú đích thực, ngay cả khi bạn không đang có nhiều tiền. Còn nhưng có tần số rung động cao là thế nào và làm cách nào để đạt được điều này? Nhìn chung, bạn cần xác định điều gì giúp bạn cảm thấy vui vẻ, điều gì không? Những hoạt động như ăn uống vô độ có để khiến bạn thỏa mãn vào thời điểm xảy ra hương vị món ăn và sự thích thú. Nhưng rồi sau đó bạn lại cảm thấy khó chịu với cái bụng nặng nề và nhất là cảm giác không mấy dễ chịu này sẽ tiếp tục tồn tại với hệ quả là bạn có thể tăng cân. Nếu bạn làm thế thường xuyên như tôi đã từng. Xác định tần số rung động cao thấp là một thứ mang lại sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn hợp lý hơn. Tôi từng đọc được một câu trích dẫn rằng, động lực giống như một ngọn đèn dầu, bạn cần liên tục đổ dầu vào đó để giúp nó luôn được thắp sáng. Tôi hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này, bạn phải luôn khắc ghi mục tiêu, mong muốn của bản thân, nếu không thì những thói quen cũ sẽ lén lén trở lại. Một quan niệm khác tôi muốn nhắc đến đó là một cuộc sống dễ dàng trái ngược với một cuộc sống thành công. Những thói quen cũ quen thuộc là một phần của cuộc sống dễ dàng bởi nó không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực. Một cuộc đời thành công hẳn sẽ tốt hơn nhiều nhưng nó cũng cần đến rất nhiều quyết tâm. Phần lớn chúng ta chọn cuộc đời thứ nhất bởi nó vốn tự nhiên như thế, bạn không cần nghĩ ngợi quá nhiều về nó. Nhưng tôi không thuộc về số đông, tôi muốn có một cuộc đời thành đạt. Nếu bạn đang đọc những dòng này Tôi chắc chắn bạn cũng là kiểu thứ hai. Lập một danh sách so sánh những hoạt động tần số cao thấp của riêng bạn sẽ sở hữu cho việc xác định tần số rung động đấy. Tôi thường tự hỏi liệu thứ này có thể khiến mình vui vẻ không và sau đó sẽ biết nó thuộc nhóm nào, hết sức đơn giản phải không? Như tôi đã nói ở trên, tôi có thể thấy hạnh phúc khi ăn hết cả một thanh sô-cô-la, capuri tỏ bự chỉ trong một lần. Nhưng sau đó thì sao? Không dễ chịu tẹo nào. Đây là một bài tập giúp bạn soi chiếu nhiều thứ cũng như mang đến rất nhiều thông tin có ích. Vậy nên tôi khuyến khích bạn nên bắt đầu lập danh sách những điều mang lại tần số rung động cao thấp. Nếu bạn đã xong một mục, hãy lật ngược tờ giấy và viết mục còn lại để hoàn thiện danh sách này. Bạn muốn liệt kê mục nào trước cũng được. Những điều mang đến tần số rung động cao 3 bữa ăn đầy đủ sinh dưỡng Có những khoảng thời gian không động vào màn hình, điện thoại hoặc máy tính sau bữa tối thay vào đó là đọc sách, sửa mặt, viết lách Đọc những điều vui vẻ, lạc quan trên mạng, blog và facebook của những người tích cực Sự tích cực tìm kiếm những điều tử tế, mỉm cười Từ thế chuẩn đẹp, ngẩng cao đầu như thể có được một sợi chỉ vô hình kéo lên, hít thở sâu vận động cơ thể bằng các cơ lớn lẫn nhỏ Một ngôi nhà gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, được trang trí tinh tế. Tủ quần áo được chăm chút với những điều chỉnh phù hợp khi cần thiết. Gội đầu và sấy tóc hai ngày một lần, thi thoảng là ba ngày một lần. Tự tạo ra nguồn cảm hứng hoặc chàng viết lách của riêng tôi, thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp và tinh giản đồ đạc. Những điều mang đến tần số rung động thấp Mấy đồ ăn lặt vặt linh tinh, thức ăn rác, đồ vật ăn vặt nói chung, dán mắt vào máy tính hoặc tivi trước khi đi ngủ, đọc tin lá cải trên mạng, sáng ngồi u rũ thõng xuống hay soi mói khó chịu, phàn nàn, thở nông, thả cả người xuống sofa không sử dụng các nhóm cơ nhọm, không làm việc nhà hay chỉ làm phần tối thiểu, không thay đổi cách bài trí để đồ đạc bám đầy bụi không xây tóc gọn gàng mà để chúng xoăn tít, dối tung sờ đỏ búi lại để che giấu điều đó mặc dù chẳng giấu được tẹo nào. Chỉ biết tiếp nhận thông tin của người khác mà không tự thân sáng tạo. Nhà cửa bơ bộn để mọi thứ chất thành đống đến mức quên mất vị trí đồ đạc. Thật dễ chịu biết mấy khi đọc danh sách thứ nhất, phải không? Năng lượng của nó nhẹ nhàng, khiến bạn cảm thấy hưng phấn. Hãy thử so sánh với cảm nhận sau khi đọc danh sách thứ hai, bạn sẽ hiểu chính xác những gì tôi nói về cảm giác tần số rung động cao thấp. Khi tôi cảm thấy lưỡi biếng và có chút đói bụng, việc đọc danh sách thứ nhất giúp tôi cải thiện tinh thần và đưa bản thân trở lại quý cụ. Chia sẻ ước mơ với nửa kia của bạn Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, việc hai bạn có cùng quan điểm về tiền bạc và những dự định tương lai là vô cùng quan trọng. Thật khó tập trung vào mục tiêu tiết kiệm tiền bạc, giữ tinh thần tích cực và nuôi dưỡng nhận thức chủ phú nếu nửa kia của bạn luôn tiêu cực và chi tiêu như thể không có ngày mai, hai bạn sẽ xảy ra mâu thuẫn và khó mà đi đến với nhau được. Trành cãi tất nhiên chẳng giúp ích gì, vì thế hãy quên nó đi nhém. Điều bạn cần thực hiện là làm mẫu trước, hãy nâng cao kiến thức tài chính của mình bằng cách đọc sách, nghe những bản thu âm và video trên Youtube đầy cảm hứng. Tôi làm những điều kể trên cho chính tôi, nhưng tôi biết rằng chồng mình đôi khi cũng lắng nghe theo, thì thoảng còn kể cho tôi nghe về mấy thứ mà tôi biết chắc anh chàng học lỏm từ những gì mà tôi đang nghiên ngẫm. Một bí quyết hay ho là tôi lôi kéo nửa kia vào những kế hoạch và ước mơ của chính mình. Hãy chia sẻ cho họ biết những gì bạn muốn và làm với cuộc đời mình, những gì bạn tưởng tượng rằng mình sẽ thực hiện nếu tiền không còn là gánh nặng, và hỏi họ những câu tương tự. Đôi khi vợ chồng tôi có mua vé số, trong khoảng thời gian cầm trên tay tờ vé số, đến khi xác nhận rằng chúng tôi không phải là người chúng độc đắc, chúng tôi đã có những mơ mộng tuyệt vời với ý nghĩ rằng mình chúng giải. Chồng tôi dự định sẽ bán công ty và chuyển về một vùng quê nhỏ sống, sống đại giản dị yên bình, dành thời gian cho nhau và theo đuổi sáng tạo. Nhưng ngạc nhiên chưa, đầu cần phải thắng rồi số, số thì chúng tôi đã làm được những điều này. Bây giờ hai vợ chồng tôi đã lên kế hoạch chờ nói rồi. Tất cả bắt đầu từ một giấc mơ và một cuộc trò chuyện mà thôi, có thể là trong một đêm hẹn hò lãng mạn, hoặc khi hai bạn đang thư thái trên sofa, hay lái xe đi đâu đó cùng nhau, hãy đặt ra những câu hỏi như nếu được quay về năm 20 tuổi, anh sẽ chọn theo đuổi nghề nào với những kiến thức có ở hiện tại? Nếu có thể dễ dàng chuyển nghề ngay lập tức, anh sẽ làm nghề gì? Nếu chúng số, chúng mình sẽ sống cuộc sống trong mơ thế nào nhỉ? Hai đứa mình có sống ở nơi này nữa không hay sẽ chuyển đi đâu khác nhỉ? Khi còn nhỏ, em thích làm gì? Tất nhiên là bạn không thể hỏi hết chừng này thắc mắc trong một lần được, nhưng cứ chọn một câu và chờ xem cuộc hội thoại sẽ đi đến đâu cũng là một cách thú vị để gợi mở về những ước muốn của cả hai. Đây là cách hai vợ chồng tôi bắt đầu nói về việc rời xa thành phố và giờ chúng tôi đang làm điều đó. Hãy là hiện thân của sự tích cực, hy vọng, ước mơ, mong muốn và cuộc sống tương lai tuyệt vời bạn hướng đến. Luôn nhớ rằng, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra, tất cả tùy thuộc vào cách bạn dẫn dắt, hãy luôn khích lệ và tràn đầy năng lượng, giấc mơ của người ấy có thể không đồng điệu với bạn, nhưng chẳng hề gì. Đàn ông thường có vẻ cứng rắn và mạnh mẽ hơn phụ nữ, nhưng điều đó không có nghĩa là bên trong họ không có phần mỏng manh. Họ có thể cảm thấy hoài nghi với việc chia sẻ những khát khao sâu kín nhất trong lòng. Phụ nữ thường tâm sự về những mong muốn này, nhưng đàn ông lại không như vậy. Hãy dịu dàng với nửa kia và ủng hộ mọi ước mơ của họ, cho dù với bạn nó có thể không thành hiện thực hay ngớ ngẩn đến cỡ nào đi chẳng nữa. Nếu bạn muốn anh ấy tiếp tục chia sẻ và cởi mở với bạn hơn về mọi thứ, bạn phải có được sự tin tưởng từ anh ấy. Đừng kể với người khác về những vấn đề của nửa kia, hãy để anh ấy biết rằng anh ấy được an toàn khi thoải mái trò chuyện với bạn. Cam kết đạt được mục tiêu hết nợ Bạn đã từng hình dung ra cuộc sống không còn gánh nợ nần chưa? Hãy dành chút thời gian để tưởng tượng ra sự tự do ấy và cảm giác nhẹ nhõm khi hoàn toàn thoát khỏi mọi khoản nợ nần. Không còn ám ảnh nào quần quanh trong đầu, không còn khoản nợ nào đến hạn thanh toán. Tất cả thu nhập của bạn giờ đây hoàn toàn để chi tiêu và đầu tư sinh lời. Đây không phải là một giấc mơ viển vông, nó hoàn toàn có khả thi và khi chút bỏ được áp lực nợ nần, bạn sẽ có cơ hội sống cuộc đời mình luôn khao khát. Bạn sẽ không cần nhận những công việc mà bản thân chỉ làm vì tiền chứ không có chút hứng thú nào. Thay vào đó, bạn có thể làm một công việc bán thời gian, bạn có thể đi đây đó nhiều hơn, có những ngày cuối tuần thư thái thay vì lo lắng về đống hóa đơn đang chờ đợi. Điều này mới tuyệt vời làm sao, đúng chứ? Khi không còn nợ nần, có rất nhiều lựa chọn sẽ mở ra. Hồi tôi còn trẻ và mới bắt đầu khởi nghiệp, tôi thấy thật tuyệt vời khi có thể mua một thứ gì đó luôn và ngay. Tiền thì có thể trả sau, nhưng đấy chính là cái bẫy nợ tiêu dùng mà rất nhiều người chúng ta rơi vào. Dù đó là chương trình 3 năm miễn lãi mà chúng ta không bao giờ để ý đến những khoản phí ngầm hay thanh toán qua thẻ tiến dụng. Nợ tiêu dùng là một thứ chẳng hay ho gì cho lắm. Có hai loại nợ, nợ tốt và nợ xấu. Nếu bạn chưa phân biệt được hai loại nợ này, đây là một bản mô tả sơ lược về chúng. Nợ tốt Nhiều người cho rằng nợ tốt là các khoản nợ liên quan đến tài sản tạo ra thu nhập, chẳng hạn như bất động sản đầu tư hay vận hành một công ty. Còn tôi thì phần loại nợ tốt là nợ dựa trên các tài sản được đánh giá cao, chẳng hạn như nhà hay trình độ học vấn, chi phí cho giáo dục của bạn, tất nhiên là phải hợp lý. Dù vậy, bạn nên trả hết mọi khoản nợ, dù là nợ tốt hay nợ xấu, nhanh nhất có thể Lãi kép sẽ mang đến lợi ích cho các khoản tiết kiệm và đầu tư của bạn, nhưng cũng là còn rào hai lưỡi, bởi nếu áp dụng cho các khoản nợ mà bạn đang phải trả, thì nó lại gây ra chiều hướng bất lợi. Nợ xấu, bất cứ hình thức nợ tiêu dùng nào cũng là nợ xấu, bao gồm chi tiêu bằng thẻ tiến dụng, thuê mua, mua xe trả góp, nhưng thứ bạn mua bằng nợ xấu sẽ khấu hao, giảm giá trị thay vì lên giá. Đừng bao giờ vướng vào nợ xấu là lời khuyên chân thành của tôi. Thay vào đó, hãy tiết kiệm đủ tiền để mua những thứ đó. Nếu bạn đang có khoản nợ xấu nào đó, hãy trả nó sớm nhất có thèm. ưu tiên điều đó phải cố gắng hết sức như thẻ nước đã đến chân rồi. Bởi những khoản nợ xấu thường chịu lãi suất vay cao hơn với những nợ tốt. Có những chuyên gia tài chính thường nói rằng hãy thoát khỏi nợ nần, trả hết mọi khoản nợ nên là ưu tiên hàng đầu của bạn. Nhưng một số chuyên gia tài chính khác lại khuyên rằng đừng bao giờ trả hết nợ, hãy luôn tận dụng các khoản nợ tốt để bạn có thể đầu cơ vài nợ. Còn tôi thì đứng giữa hai quan điểm này, lựa chọn của cá nhân tôi là tránh hết các khoản nợ cá nhân. Tuy nhiên, nếu tôi có dự định thử nghiệm cho thuê nhà đất, điều mà hai vợ chồng tôi đang rất quan tâm, chúng tôi sẽ bày nợ để phục vụ mục đích này, nhưng lý tưởng nhất là dự án này có thể nuôi trình nóm Ví dụ như tiền thuê nhà sẽ dùng để trang trải các khoản vay thế chấp. Hãy lập danh sách các khoản nợ của bạn, xếp các khoản nợ tốt thành một nhóm và các khoản nợ xấu riêng một bên. Sau khi đảm bảo được rằng bạn có thể chi trả các khoản thanh toán tối thiểu cho tất cả những khoản nợ này để tránh các khoản phí phạt, hãy xem xét danh sách nợ xấu. Thông thường chúng ta cho rằng nên trả các khoản vay chịu lãi cao trước nhất, sau đó đến các khoản vay lãi cao tiếp theo. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng cách này không có vấn đề gì, nhưng tôi muốn đưa ra một điều chỉnh nhỏ để bạn suy nghĩ. Nếu bạn có những khoản nợ không đáng kể, cho dù mức lãi suất của chúng như thế nào, hãy thành toán hết. Tôi tin rằng làm vậy sẽ mang đến cho bạn cảm giác đạt được thành tựu và ít nhiều tiến bộ, bạn đang cải thiện tình hình. Một khi những khoản nhỏ nhặt này được trả hết, hãy tập trung vào các khoản nợ chịu lãi cao nhất trong danh sách nợ xấu của bạn. Tiếp tục trả các khoản thành toàn tối thiểu, còn số tiền vốn trước đây dành để trả các khoản nợ mà hiện tại đã được xóa, hãy dùng để trả thêm cho các khoản lãi cao kim, đây gọi là phương pháp quài tuyết cầu, các mục tiêu thanh toán ngày càng lớn hơn khi bạn phải giải quyết những khoản nợ khó chịu này và sẽ ngày càng dễ dàng đánh bay chúng, bởi giờ đây quài cầu tuyết đang ngày càng lớn hơn. Hãy tưởng tượng cảm giác thỏa mãn khi đạt được mọi thứ, các khoản nợ xấu bị đá bay mà bạn chỉ cần tập trung vào các khoản nợ tốt. Từ chính trải nghiệm của mình, tôi có thể nói rằng cảm giác ấy độc nhất vô nhịm. Bỗng dưng mọi khoản thu nhập đều thuộc về chính bản thân ta và một cảm giác rất đổi lại lùng xuất hiện. Bây giờ chúng ta có thể đầu tư số tiền này vào thứ gì nhịm. Tôi muốn bạn cũng cảm nhận được cảm giác vinh quang ấy và tôi biết rằng bạn có thể đạt được nó. Phần lớn chúng ta nhất quyết không chịu nghĩ khác đi và tin rằng ngân hàng đã đưa ra mức lãi suất yếu đãi nhất rồi. Thế nhưng, chắc chắn ngân hàng không có mức lãi suất tốt nhất đâu. Họ luôn muốn bạn là nguồn lợi nhuận lâu dài cho các cổ đồng của họ. Bạn nghĩ họ kiếm được hàng tỷ đô la mỗi năm là nhờ đầu cơ chứ? Đón nhận cảm hứng từ những cửa hàng xa xỉ. Danh sách những người thầy về thanh lịch của tôi không chỉ có con người mà còn rất nhiều cửa hàng bán lẻ nữa, mặc dù tôi không quá đam mê mua sắm. Các cửa hàng bán lẻ dành nhiều thời gian, tiền của và chuyên môn để tạo ra cảm giác hấp dẫn khiến khách hàng muốn ủng hộ phong cách sống mà họ cung cấp. Ralph Lauren là bậc thầy trong việc này. Điều khiến tôi thực sự bị thu hút trong một không gian nào đó, cho dù là sảnh khách sạn, một trang tạp chí hay một hình ảnh trên mạng là vẻ đắt tiền và sang trọng của nó. Theo thời gian, tôi dần nhận ra điểm tương đồng với những thứ tôi lồi cuốn và tôi đã sử dụng những đặc điểm này để tăng thêm sự xa hoa cho ngôi nhà của mình chỉ với một ngân sách hạn hẹp. Ở thành phố tôi sống có một cửa hàng trang trí nhà cửa, nội thất vô cùng đắt đỏ, Nó đắt đến mức hầu như chỉ có những người giàu cách xù đến mua sắm. Một trong những thứ giúp tôi kiếm tìm cảm hứng là ăn diện thật đẹp, dành tặng bản thân một cốc cà phê ở gần đó và đi ngắm nghía cửa hàng này. Tôi đắm mình vào không khí, vào âm nhạc họ bật lên và chăm chú nhìn từng chi tiết. Tôi quan sát màu sắc họ dùng và tìm ý tưởng bày biện khăn trải bàn. Dù cho chiếc bàn cà phê của tôi đã không còn đắt tiền bằng tấm lót đĩa ở đây nhưng không hề gì. Tôi vẫn có thể vay mượn ý tưởng để tái hiện lại cách bày biện này ở nhà mình. Những cửa hàng cao cấp thường sáng sủa và thoáng mát, không chứa quá nhiều hàng hóa nên không chật trội. Âm nhạc ở những nơi này cũng rất duyên sáng và có gu, có lẽ là một bàn concerto violin hoặc một giai điệu có hơi hướng hiện đại, chẳng hạn như một bàn hòa âm điện tử phong cách châu Âu với nhịp điệu nhẹ nhàng. Khi trở về nhà, tôi có vô số cảm hứng mới lạ để trình sửa cách trang trí và xem thử mình có thể áp dụng thêm điều gì vào phong cách ngồi nhà hiện đại. Thường thì tất cả những gì tổ ấm của tôi cần chỉ là sự gọn gàng, sạch sẽ. Điều này luôn khiến mọi căn phòng trở nên đẹp đẽ hơn. Đọc những cuốn sách đầy cảm hứng về tài chính và khám phá những cách bồi đắp kiến thức thú vị cho bản thân. Khi tôi còn làm thư ký ở công ty hoạch định tài chính, có rất nhiều sách viết về tiền tệ ở khắp văn phòng. Tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng không hề giống nhau. Một số chẳng khác gì những cuốn sách giáo khoa đầy chữ khô khan, Một số là sách về tài chính cá nhân hướng đến số đông, vậy nên được viết bằng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu. Mặc dù có rất nhiều cuốn sách nhàm chán và tẻ nhạt nhưng vẫn có những cuốn khiến tôi ấn tượng và thú vị Tôi phát hiện ra chúng thường được viết bởi những tác giả nữ và không chỉ nói về tài chính Họ có lối tiếp cận tổng quan vậy nên họ thường kết hợp nhiều chủ đề với nhau Tiền bạc, nhà cửa, gia đình, sự nghiệp, nghỉ hưu, mọi thứ liên quan tới cuộc sống của bạn Tôi hào hứng đọc xong những cuốn sách này rất nhanh và cảm thấy một thế giới mới mở ra trước mắt mình. Có lẽ nhiều gia đình vẫn thường nói với nhau về tiền bạc, đầu tư hay tiết kiệm, nhưng nhà tôi thì chưa từng. Bố tôi có công ty riêng, mẹ tôi chăm sóc nhà cửa và chị em tôi, còn tôi khi còn đi học, chẳng có điểm chung nào cả. Chúng tôi chưa từng nói những chuyện về tiền bạc và tôi chắc chắn nhiều gia đình khác cũng vậy. Theo những gì người khác chia sẻ, họ đã tự mình học về tiền bạc trong quá trình lớn lên, thường là theo một cách không mấy dễ dàng. Thêm vào đó, chủ đề này không được dạy nhiều ở trường học. Điều này thật là kỳ lạ phải không khi mà tiền bạc và tài chính có ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người. Dù bạn là một bà mẹ ở nhà nội trợ hay là CEO doanh nghiệp, trợ ly bán hàng hay là chủ của một công ty nhỏ đi chẳng nữa. Chính vì thế tôi tin rằng tự học hỏi là một việc vô cùng quan trọng, cho dù bạn bao nhiêu tuổi, bí quyết để khiến nó thú vị hơn là tìm hiểu những cuốn sách về tiền bạc mà bạn cảm thấy đồng điệu. Bạn có thể làm điều này bằng cách quan sát, dàn trưng bày sách về tài chính cá nhân ở hiệu sách, thư viện địa phương hoặc lướt qua các trang thương mại điện tử như Amazon. Nếu một cuốn sách hấp dẫn bạn, hãy lật dở bên trong, thử đọc vài trang trong một chương bất kỳ và xem thử nó có thu hút sự chú ý của bạn khiến bạn muốn đọc tiếp hay không. Nếu không, hãy đặt lại và thử cuốn khác. Trên Amazon, bạn có thể đọc các bài bình luận. Những bình luận hàng đầu thường sẽ tóm tắt nội dung cuốn sách. Điều này có hai lợi ích. Thứ nhất, bạn có thể tìm được một số bí kíp tuyệt vời để áp dụng luôn. Và thứ hai, bạn sẽ phần nào cảm nhận được bản thân có thích thú với cuốn sách hay không. Một trong những cuốn sách yêu thích của tôi về chủ đề tiền bạc là cuốn Triệu phú nhà bên của hai tác giả Thomas Stanley và William Dancom. Tôi đã đọc cuốn sách này nhiều năm về trước và vẫn đọc lại đều đặn, thậm chí đọc thêm cả cuốn kế tiếp của nó là Ngừng giả vờ giàu có. Giả định cơ bản của triệu phú nhà bên là cặp đôi rất đối bình thường nhà bên lại có thể là triệu phú đấy. Bạn có thể không nhận ra điều đó khi nhìn vào họ, bởi họ lái những chiếc xe bình thường, ăn mặc không quá hào nhoáng hay chẳng ở trong một căn biệt thự nguy nga. Họ không đeo đồng hồ Rolex và có thể tự kinh doanh. Nếu bạn thấy một người hào nhoáng bóng bảy lái chiếc Rolls-Royce Lướt qua, có thể là một người thực sự giàu có và đang tận hưởng quả ngọt từ những nỗ lực của bản thân, nhưng cũng có thể là một kẻ đang muốn tỏ vẻ giàu sang nhưng thực chất lại ngập ngụa trong nợ nần. Điều cuốn sách này cho phép tôi thực hiện chính là làm chính mình, chẳng sao cả nếu tôi không khao khát có một chiếc xe sang và cảm thấy hài lòng với chiếc Toyota đang cóm, chẳng sao cả nếu tôi ăn mặc giản dị và có rất ít trang phục sang trọng trong tù quần áo. Thật hưng phấn khi biết rằng tôi có thể sống thật với con người của mình và vẫn có thể trở nên giàu có vào một ngày nào đó, không cần ai ủng hộ hay ban ơn. Dưới đây là một vài cuốn sách viết về tiền bạc yêu thích khác của tôi. Người giàu có nhất thành Babylon của Wealth Làm giàu nào bạn ơi của Danny Dufit Thomas. Nghỉ hưu sớm, nghỉ hưu trong giàu có của Robert Kiyosaki. Bất cứ tựa sách nào của Suzy Omen, John Kelly, Linda Bread Breakfast và David Beck cũng đều tuyệt vời. Tôi biết đến những tác giả chuyên viết về tài chính này khi Oprah thực hiện loạt chương trình truyền hình kiêng nợ nần nhiều năm về trước. Tôi yêu thích loạt chương trình này lắm. Nếu bạn có thể xem bất cứ trích đoạn nào trên YouTube, hãy xem ngay nhé. Chúng hay cực kỳ. Một công cụ khác để học hỏi thêm về kiến thức tài chính là các tạp chí địa phương hoặc các tạp chí điện tử. Tôi không còn đọc tin tức chung nữa, thế nhưng tôi thích đọc các chuyên mục tiền bạc và tài chính cá nhân, kinh doanh. Chúng thường có những bài viết thú vị, cung cấp các bí quyết và thông tin bổ ích. Ít nhất, tôi cũng tiếp cận được nhiều thứ và có lẽ học hỏi được thêm nhiều kiến thức. Một trong những cây viết địa phương yêu thích của tôi là Marie Holmes. Cô ấy trả lời các câu hỏi của độc giả và thật kỳ diệu là chúng thường liên quan đến những vấn đề tôi đang gặp phải. Có lần một quý cô bước vào cửa hàng của chúng tôi, cô ấy rất giống với bức ảnh Mary trên báo. Tìm tôi bắt đầu đập loạn xạ và tự hỏi liệu có nên hỏi xem cô ấy có đúng là Mary không. Nếu chỉ dựa vào bức hình trung nai trên mạng thì thật khó để xác nhận. Thật may là tôi đã không hỏi. Bây khi cô thanh toán, tôi nhìn thấy cái tên in trên thẻ ghi nợ không phải là Mary. Phù, đã tránh được khoảnh khắc trở thành phàn cuồng đầy xấu hổ. Suy nghĩ như thể bạn đang tạo dựng thương hiệu cá nhân của riêng mình Bạn có thể thực hiện một dự án vô cùng thú vị và chăm chút cho thương hiệu cá nhân của riêng mình Phong cách sống thịnh vượng mà bạn muốn hướng đến sẽ như thế nào Hãy dừng một cuốn sổ tay để viết ra những gì bạn muốn người khác kết hợp với con người của bạn Hãy viết thêm cả những thứ khiến bạn thích thú ở người khác Và nghĩ xem đặc điểm nào ở họ mà bạn ngưỡng mộ nhất Hãy viết ra xem bạn mong muốn một ngôi nhà và tù quần áo của mình sẽ như thế nào, sau đó gộp tất cả lại thành thương hiệu cá nhân. Những màu sắc bạn thích mặc và trang trí cũng có thể trở thành thương hiệu màu sắc để mọi người nhận thấy được thông điệp nhất quán từ bạn. Hãy tìm kiếm một vài từ khóa hoặc cụm từ thể hiện cảm giác mà bạn muốn hướng tới. Với tôi đó sẽ là một cuộc sống giản dị, tử tế với con người và động vật, vui vẻ và thú vị. Những màu sắc trung tính, thanh lịch, nâng tầm cuộc sống mỗi ngày, đơn giản nhưng sang trọng. mở về những điều như thế là cách đưa chúng ta vào cuộc sống bởi tâm trí của bạn sẽ tiếp nạp chúng, sau đó bạn có thể biến chúng thành hành động. Nó giống như bạn tự nhắn nhủ với bản thân những đồ đạc nào có màu xanh dương trong căn phòng này nhỉ, rồi sau đó nhìn quanh, bạn bỗng nhận ra mọi thứ đều có màu xanh dương. Đây là quá trình rèn luyện cho tâm trí bạn nhận thức được những thứ bạn muốn có trong đời, sau đó tâm trí bạn buộc phải thực hiện. Đây cũng là lý do việc rời sự tập trung ra khỏi những thứ bạn không mong muốn trong cuộc sống lại vô cùng quan trọng, bởi điều tương tự cũng xảy ra nếu bạn chỉ chăm chú vào những điều bản thân không thích. Mọi người cũng phản hồi đến tất cả những thứ này bởi bạn là người nhất quán. Bạn không phải là một vị thần cổ tích lộng lẫy vào ngày hôm nay và đến hôm sau lại là quý cô thành lịch kiểu pháp diện trần váy bút chỉ. Bạn không diện áo lông thú đắt tiền vào ngày hôm nay rồi ngày kia lại làm tình nguyện viên trong trung tâm cứu hộ đông vật. Thương hiệu của bạn có thể hoài trộn nhiều phong cách nhưng điều quan trọng đó là phải là điều bạn yêu thích và thực sự là con người bạn. Sự nhất quán gây dựng được niềm tin, bạn sẽ tạo ra phong cách đặc trưng của bản thân khi làm thế và không ai có thể bắt chước y chang bạn. Có thể bạn đang thắc mắc liệu rằng tạo dựng thương hiệu cá nhân thì liên quan gì đến tiền bạc và thành công. Với tôi, sự tương đồng của chúng là điều rất rõ, biết bản thân bạn muốn gì ở tương lai và từng bước đạt được nó. Suy nghĩ về thương hiệu cá nhân chỉ là một cách để làm rõ tầm nhìn của bạn. Bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cảm hứng từ người khác, ngay cả khi bạn cảm thấy mình đang bắt trước họ ở giai đoạn đầu. Thực ra đó không hoàn toàn là bắt trước, mà bạn chỉ đang thử những thứ khác nhau để xem có phù hợp với bản thân không mà thôi. Hãy cứ thành thực với những gì khiến bạn cảm thấy dễ chịu. Bạn có thể giữ chúng hoặc từ bỏ sau một thời gian. Cả hai lựa chọn đều có kết quả tốt. Mọi thứ bạn chọn sẽ cùng nhau tạo dựng nên thương hiệu của chính bạn. Tập đoàn mang tên bạn. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc chịu ảnh hưởng bởi người khác. Những gì chúng ta chọn tiếp nhận sẽ định hình con người ta và cũng tác động đến những ai đang theo dõi ta. Chúng ta đều là những người nghệ sĩ theo cách của mình, ngay cả khi chúng ta không nghĩ mình có năng khiếu nghệ thuật. Sống cuộc sống của riêng mình đã là một loại hình nghệ thuật rồi. Có lẽ hình thức nghệ thuật của bạn rất giản dị, ổn định và bạn cảm thấy không đặc biệt lắm, nhưng chỉ có bạn mới có chúng thôi. Có hình mẫu để nói theo Có những hình mẫu khởi gợi cảm hứng sẽ giúp ta luôn chủ tâm. Một trong những điều quan trọng nhất là nhớ được mục tiêu và mục đích sống lớn lao của bản thân và việc có hình mẫu để nói theo sẽ giúp ích rất nhiều cho điều này. Những hình mẫu này không cần là người ngay cạnh bạn, đó có thể là người nổi tiếng, thậm chí là các bộ phim hay các chương trình truyền hình. Khi bộ phim về điệp viên Giambasic ra mắt, tôi không mấy hào hứng, nhưng tôi vẫn đi xem với chồng, bởi tôi là một cô vợ dễ tính, muốn chia sẻ trải nghiệm với người đàn ông của đời mình. Tôi chưa từng xem phần phim Jane Bond nào trước đây vì cho rằng đấy chỉ là phim cho mấy cậu trai, nhưng sau khi xem Pitchy, tôi lại muốn xem nhiều hơn. Pichy gọi lên một cảm giác thật quyến rũ và sang trọng, ngay cả những màn rượt đuổi bằng xe hơi cũng thật hồi hộp. Monica Bellucci mới đỉnh làm sao và Les Sodow thì thật lộng lẫy. Và với riêng Daigun trước đây anh ấy không phải là gu của tôi, nhưng bây giờ, trời ơi nóng bỏng quá chừng. Hãy nhìn vào cách người đàn ông này chuyển động và thời trang của anh ấy trong phim. Và tất nhiên, phải kể đến những bối cảnh tuyệt đẹp và các cảnh quay trên không đầy ngoạn mục. Được xem, những thức phim tuyệt vời như thế đã mang đến cho tôi nguồn cảm hứng bất tận để sống một cuộc đời giàu có hơn, quyển rũ hơn. Ý tôi là có phong thái thanh lịch, sống giữa những thứ xinh đẹp, chăm sóc cho bản thân thật tốt, từ thế phải thật duyên dáng. Tôi luôn yêu thích các nhân vật quý cô và thường xem họ mặc gì, họ đi đứng ra sao, nhưng chính Diane Ray mới là người khiến tôi ấn tượng nhất. Anh ấy luôn có tư thế hoàn hảo, thân hình đáng kinh ngạc và mặc những bộ suit bó sát tôn dáng vô cùng. Ngay cả quần áo bình thường cũng tuyệt đẹp, nếu tôi là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ muốn có được vẻ ngoài ấy. Trời ơi, sao lại có người tuyệt vời đến vậy? Dưới đây là những điều mà nhân vật bon của Dynan Cry đã khởi gợi cảm hứng cho cuộc sống của tôi. Thật tự tin, tin rằng bạn xứng đáng toát lên thần thái đó, giải bước với vẻ toát lên điều đó, ăn mặc lịch sự, hiện diện với sự thoải mái, duyên dáng và toát lên năng lượng của riêng bạn. Cung cấp dinh dưỡng cho bản thân để luôn trông tuyệt vời và cảm thấy hứng khởi. Thật là một bộ phim xuất sắc và tôi còn muốn được gói mang về niềm vui khi được truyền cảm hứng từ một cuộc sống quyền sũ, sang trọng và đầy phong cách. Nếu bạn vừa muốn ngập tràn cảm hứng, vừa muốn khiến chồng mình vui vẻ, tôi xin gợi ý ngay Pitchie cho đêm xem phim của bạn nhé. Nào, bây giờ hãy quay trở lại với đời thực với những hình mẫu có thực. Khi nhắc đến tiền bạc và thành công thì đây là một số nhân vật tôi yêu thích. Warren Buffett Phải đến khi 50 tuổi, ông mới bắt đầu trở nên giàu có. Dù thời điểm bắt đầu là khá muộn, nhưng giờ đây ông là một trong những người giàu nhất trên thế giới. Ông vẫn sống tại ngôi nhà cũ, lái chiếc xe bình thường và vẫn gắn bó với người vợ khi xưa, tiền bạc không khiến ông thầy lòng. Điều tôi học hỏi được từ câu chuyện của Warren là hãy sống cuộc đời tôi muốn và khắc ghi các giá trị cốt lõi. Joan và Jackie Collins. Joan từ gây dựng thành công theo cách riêng của mình. Kể từ khi bà rời khỏi nước Anh tới Los Angeles, Mỹ vào những năm tháng tuổi đôi mươi, bà trở thành ngôi sao điện ảnh và ít lâu sau đó, người em quái cố Jackie của bà cũng tiếp bước. Jackie là tác giả có sức viết dồi dào và vô cùng ăn khách nhờ vào việc quan sát mọi thứ xung quanh. Hai chị em bà truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng bởi mọi thứ họ có được đều nhờ vào chính họ. Ngay cả khi họ có phong cách cá nhân hào nhoáng và chắc chắn sống theo kiểu Hollywood nhưng họ vẫn luôn giữ được khí chất của các quý cô. Điều tôi học hỏi được từ Joan và Jackie là sống hết mình, vui hết sức, làm việc chăm chỉ và say mê kiếm tiền theo cách chân chính và vui vẻ. Kim Kardashian và Kris Jenner Cho dù bạn nghĩ về gia đình Kadansina thế nào, vẫn phải thừa nhận rằng họ là một gia đình cực kỳ thành công về mặt tài chính. Từ những gì tôi thấy được, Kim là một người phụ nữ trẻ thông minh, chăm chỉ và tập trung vào kinh doanh. Tôi vẫn có những điều không thích về gia đình cô, thế nhưng tôi vẫn tìm thấy cảm hứng từ những điều tốt mà hai mẹ con Kim khắc họa. Họ tận dụng thế mạnh của mình, gia đình, sự quyến rũ, hài hước và biến nó thành thương hiệu cá nhân. Điều tôi học hỏi được từ Kim và Chris là tập trung vào điểm mạnh của bản thân, nỗ lực làm việc và biết tận dụng cơ hội. Tôi rất yêu thích cầu trích dẫn này từ Kim. Bạn phải kiên trì với mục tiêu của bản thân. Một số người bắt đầu rồi ngừng lại hoặc bắt đầu lười biếng. Mỗi năm, mẹ và tôi đều viết ra một danh sách mục tiêu. Arin Lauder và Tis Lauder Arin là một nhân vật khác mà bạn có thể cho rằng không xứng đáng với sự ngưỡng mộ của tôi. Bài cô sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền thế. Thế nhưng hãy thử nghĩ thế này, Arin đáng ra không phải nỗ lực phấn đấu nhiều như thế. Bài cô đã có quá nhiều tiền để tận hưởng cuộc sống dễ chịu như một quý cô sang chảnh thành thơi. Cô cũng đâu cần phải tạo dựng một thương hiệu của riêng mình. Tôi biết là có sự hậu thuẫn của gia đình nhưng dù vậy tôi chắc chắn nó vẫn đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Khi đọc về cô và gia đình của cô, tôi nhận ra họ đều có tinh thần làm việc rất mạnh mẽ và người bà Astrid quá cố của cô đã xây dựng thương hiệu của mình từ con số 0 cách đây 70 năm khi sự có mặt của nữ doanh nhân vẫn còn rất hiếm hoi. Điều tôi học được từ Arin là bạn có thể trở thành một nữ doanh nhân thành công nhưng vẫn luôn giữ được sự nữ tính và thành lịch. bạn có thể kiến tạo đời mình theo phong cách mà bạn mong muốn. rất nhiều người khác tôi được gặp gỡ, trong số đó có nhiều người tôi không hề quen biết. gần đây tại cửa hàng của mình tôi có dịp được phục vụ một vị khách đã nghỉ hưu. khi thanh toán món hàng, bà đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ đang rất được yêu thích và viết vào đó khoản tiền bà vừa chi tiêu. cháu cực kỳ thích hệ thống chi tiêu của bà đấy, tôi nói. cháu luôn yêu thích những thứ như thế. Ồ, oh, ta đã làm thế cả đời, bà ấy nói, nhờ vậy ta luôn nắm được tình hình chi tiêu của mình. Những chi tiết nhỏ như thế để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng và cảm hứng, đôi khi nó còn mang đến cho tôi ý tưởng mới về những thói quen hữu ích có thể đưa vào cuộc sống của mình.